Hóa Học Thiên đưa con trai trở về nhà Tang Thiên Thu, Đảng Cạch Văn và những người khác sớm đã đợi sẵn Tang Thiên Thu và Đảng Cạch Văn nghe nói rằng Trần Ninh đang ăn tối với cả Phan Gia Hào và các vị lãnh đạo khác Hơn nữa, lúc Trần Ninh còn buộc Phó Thiếu phải quỳ xuống để xin lỗi Nhà Phan Gia Hào và các vị lãnh đạo khác vẫn đã chấp nhận hành vi này của Trần Ninh Thì ở trên mặt đều lộ ra một biểu cảm vô cùng là kinh ngạc Tang Thiên Thu vô cùng kinh ngạc nên nói Có vẻ như là sự tự tin của Trần Ninh Nó đến từ thị tôn đại nhân Và nhóm lãnh đạo thành phố thì phải Đăng Cảnh Măn cũng gần đầu Nên nói Chẳng trách Trần Ninh lại tự tin đến vậy Hóa wow, ra người chống lưng cho hắn ta Là thị tôn và các nhà lãnh đạo Ở thành phố Bây giờ có chun giàn đại rồi Phó học Thiên thì cười ha ha rồi Nên nói tôi cảm thấy là sau khi biết Sự tự tin của Trần Ninh đến từ Phan Thị Tôn Và các nhà lãnh đạo khác thì ngược lại còn dễ dàng đối phó với hắn tả hơn đó. tăng thiên thu và cả đặng cảnh văn nghe vậy thì hơi có bất ngờ tăng thiên thu kinh ngạc thì nói bò già ông nói như vậy là có ý gì đây? đặng cảnh văn cũng liền nói đúng vậy. tại sao lại là dễ đối phó với trần ninh sau khi biết rằng phan thị thôn chống đứng cho hắn tả? phó hạc thiên cười lạnh. thì chúng ta biết là con át chủ bài của trần ninh là gì thì tự nhiên có thể nhắm vào hắn thôi. Hai mắt của Tang Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn đều sáng lên, Họ đồng thanh nhìn hỏi Thế làm như thế nào để đối phó với hắn ta đây? Phó Hạc Thiên đại nền cười rồi nói Ngài trống đừng của Trần Ninh là Phan Thị Tôn Chúng ta dùng người của hai giới hách bạch Để đối phó với Trần Ninh ước chừng nào không được rồi Vì vậy tôi định mời bạn bè trong quân đội ra tay Đến lúc đó ngay cả Phan Thị Tôn cũng sẽ bật nực thôi Tang Thiên Thu vui mừng vừa lại ngạc nhiên để nói mà bạn bè trong quân đội ra tay chống lại Trần Ninh hả Thật tuyệt vời nha Đằng cảnh Văn cũng hào hứng rồi lại để nói Đúng vậy, quân đội không chịu quyền quản lý của Phan Thị Tôn Quân đội có thể bắt Trần Ninh đi mà không cần bất cứ lý do gì Thậm chí giết chết Trần Ninh trước mặt của Phan Thị Tôn Cũng không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho Phan Thị Tôn đâu Hơn nữa, Phan Thị Tôn còn không thể làm gì được đó Phó Hạc Thiên hít mắt cười lại để nói Em họ tôi là Phó Hải Long Là đội trưởng cận vệ cho tướng quân Triệu Nông Tổng tư lệnh 300.000 binh sĩ của chúng ta ở phía Tây đó Tôi sẽ định nhờ em họ ra tay Giúp chúng ta tiêu diệt Trần Ninh Phó Hải Long Đội trưởng đội cận vệ của tướng Triệu Nhật Nông Có một nhân vật quân sự lớn tới như vậy Thì cần gì phải lo lắng việc Trần Ninh không chết đây Tăng Thiên Thu không thể không khen ngợi ha Có người em họ này của Phó Gia thì những ngày tốt đẹp của Trần Ninh cũng sắp kết thúc rồi. Đằng Cảnh Văn cũng cười ha ha rồi nãy nhìn nói. Điều không tên nhóc Trần Ninh tưởng rằng có phan thị tôn đứng chứng lưng thì là có thể đối đầu với chúng ta. <cười> Ước chừng hắn không ngờ tới rằng Phó Gia ngày này có quan hệ với quân đội đó nha. <cười> Phó Hạc Thiên làm việc như sấm rèn gió quận, vừa nghĩ đến chuyện vậy đã liền đập tức thực hiện gọi ngay. Đích thân ông ta gọi điện thoại cho em họ Phó Hải Nông Thêm mắm lại thêm muối Rồi đồng thời nói ra ân oán giữa Phó Gia và cả Trần Ninh Ông ta mô tả Trần Ninh thành một công tử nhà giàu Không có việc ác gì không làm Nói rằng Trần Ninh dở bà Phạm Thị Tôn Làm hậu thuẫn cho mình Xúc phạm cha con bọn họ như thế nào Giết người của Phó Gia Lại còn đánh gãy chân của Phó Nam Chính Và buộc Phó Nam Chính phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt của mọi người Khi mà Phó Hải Nông nghe thấy vậy, thấy Trần Ninh đã xúc phạm tới Phó Gia tới mức như vậy, ông ta rất là tức giận. Mẹ nó, cái tên nhóc Trần Ninh đó, thực sự chính là điên rồ như vậy sao? Phó Hạc Thiên cười khổ. Còn không phải sao? Hắn còn uy hiếp tôi là phải tự mình xin lỗi, muốn Phó Gia nhà chúng ta. Từ nay về sau phải rút nuôi, thì mới chịu tha cho cả nhà chúng ta. Nếu không sẽ giết sạch cả Phó Gia tộc chúng ta đó. Phó Hải Long nghe vậy vô cùng là tức giận Lâu có cái lý như vậy chứ Đại ca anh yên tâm đi Em sẽ trụ tập thụ hạ đi xử hắn ta ngay Xem hắn ta phải mang ra lột da của hắn ta Nói xong Phó Hải Long điện cúp máy. Khói miệng của Phó Hạc Thiên hơi nhếch lên, Lộ ra một nụ cười Thành công Ông ta cười với cả Tàng Thiên Thô và Đặng Cảnh Văn Rồi điện nói Được rồi Em họ tôi đã bắt đầu tập hợp người của mình Đi xử lý Trần Ninh rồi bây giờ trần ninh chết chắc rồi bên trong một căn cứ quân đội quan trọng ở ngoại ô thành phố tây kinh phó hải nông ở trong trang phục của một đại tá hùng hổ hồ bước ra khỏi ký túc xá cùng với cả 30 vệ sĩ vừa được tập hợp lại những người lính đang đi ở trong căn cứ nhìn thấy phó hải nông bèn nhanh chóng dừng lại và chào phó hải nông đừng nhìn cấp bậc của phó hải nông chỉ là đại tá không được coi trọng là cao lắm nhưng mà ông ta thân chính là đội trưởng đội cận vệ của tướng quân Triệu Nhật Nông. Thường xuyên đi theo sau của tướng quân Triệu Nhật Nông thì có thể được coi chính là thân tín của Triệu Tướng Quân. Hơn nữa, Phó Hải Nông có thể trở thành một đội trưởng đội cận vệ của tướng quân thì khả năng dùng súng cùng với cả kỹ năng chiến đấu cũng đều là đạt tới cấp bậc đế vương cho nên mọi người không thể không nể mặt được. Đồng Tăng nhẹ nhẹ như là một con bướm Phó Hải Đông leo lên trên cabin của một chiếc xe tải quân sự hạng nặng, ngồi xuống ghế hành khách ở phía trước và nói với cả người tài xế với vẻ mặt điềm tĩnh, chuẩn bị lái xe đến khách sạn Tây Kinh. Ba mươi cảnh vệ cũng nhanh nhẹn leo lên xe, ngồi vững vàng ở hai bên thùng xe của chiếc xe tải hạng nặng quân sự. Những chiếc xe tải hạng nặng của quân sự đội ngũ rầm rầm rú rú như là một con thú dữ bằng thép nào đi. Tại lối vào của khách sạn Tây Kinh, Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Động Kha và cả Điền Trự đang vẫy tay chào tạm biệt Phan Thị Tôn cùng với cả các nhà lãnh đạo khác. Trần Ninh vẫy tay với cả Phan Sa Hào và các nhà lãnh đạo khác mỉm cười nên nói. Các vị lãnh đạo, các ông đã đưa chúng tôi từ tận nhà hàng, túy các lò về tận khách sạn Tây Kinh rồi. Chúng tôi sẽ trở về phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Vậy xin mời các ông hãy trở về phan gia hảo và các vị lãnh đạo gật đầu sau đó thì mọi người chuẩn bị lên xe rời đi nhưng đúng lúc này ở trên con phố ở phía xa xa một chiếc xe tải hạng nặng màu dân xi si, giống như là một con giã thú hung hăng đang vượt đèn đỏ lao thẳng tới nối vào của khách sạn tây kinh phan gia hảo và các nhà lãnh đạo khác nhìn tới chiếc xe tải hạng nặng đang lao về phía bọn họ một cách hung hãn nét mặt thay đổi đáng kể thậm chí còn có người bảo vệ ở trước mặt phan gia hảo hét lên bảo vệ thị tôn tuy nhiên Chiếc xe tải quân sự hạng nặng đột ngột phanh xốp, lại còn cách phan hảo gia và những người khác hơn chục mét. Két két, dịch. Chiếc xe tải hạng nặng cách phan hảo gia và cả những người khác chưa đầy tới 2 mét, để lại hai vết phanh sâu khóng ở trên mặt đất. Trương Đệ tức giận bước tới quát lớn: Cặp người nào ai? Tại sao lái xe như vậy? Lập tức cút xuống ngay cho tôi. Bóng người nguyên lên phó Hải Nông đã nhảy ra khỏi chiếc xe quân sự dài. Hai mén rồi xuất hiện ở trước mặt của Trương Đệ như là một vị thần. Phó Hải long nhào mắt. Ông bảo ai cút xuống. Khi Trương Đệ nhìn thấy Phó Hải long mặc trang phục đại tá thì lập tức chết nặng để nói. đội trưởng canh vệ Phó. Ừ, sao ông này? Trương Đệ vẫn chưa hết kinh ngạc. Phó Hải long đã giơ tay tát vào mặt của Trương Đệ một cái tát. Cái tát này khiến cho Trương Đệ trực tiếp choáng váng. Chẳng mấy chống, ông ta đã đỏ bừng mặt lên. Vừa xấu hổ lại vừa giận dữ Tuy rằng cái tát này không mạnh Nhưng lại khiến cho ông ta rất mất mặt Trương Đệ nắm chặt tay suýt chút nữa Thì bùng phát Nhưng mà cuối cùng thì cũng chịu đựng được. Không còn cách nào kháng, Dù là Phó Hải Long cung cấp với cả ông ta Nhưng Phó Hải Long lại là đội trưởng cận vệ Của tướng quân Triệu Nhật Nông Tổng tư lệnh 300.000 lính ở phía Tây Hơn nữa Nếu như thực sự ra tay Thì Trương Đệ cũng không phải là đối thủ của Phó Hải Long ước tính sẽ chỉ là bị đánh thêm mà thôi Xuất thân không bằng người khác Lắm đấm cũng không bằng người khác Chương đệ chỉ có thể thống khổ chịu đựng thôi Phó Hải Nông lạnh nồng nhìn tới Phan Gia Hảo Và các vị lãnh đạo khác hờn hận. Tôi đến đây để bắt người Chỗ này không có chuyện của các người Toàn hợp hết là các người không lên can thiệp vào Các hành động của quân đội chúng tôi Nếu không hậu quả tự chịu đi Sắc mặt của Phan Gia Hảo Và các nhà lãnh đạo khác đều có chút thay đổi 30 tên thủ hạ mà Phó Hải Nông mang đến Đều nhảy ra khỏi xe tải hạng nặng của quân đội, toàn bộ đều được tập chụp lại. Ông ta không thèm để ý tới Phan Sa Hảo và các vị lãnh đạo khác, mà lần dẫn đầu, nhóm thổ hạ giãy bước về phía của Trần Ninh cười lạnh nhìn nói: "Cậu chính là Trần Ninh phải không?" Trần Ninh nhìn tới quần áo của Phó Hải Long và những người khác, liền biết rằng những người này đến từ ở quân khu phía Tây, Trần Ninh khẽ cười nhìn nói: "Đúng." Phó Hải Long liếc mắt một cái, lạnh lùng liền nói: ồ lại Trân Ninh lại được soi, ngươi đâu, bắt cậu ta trả về. Trân Ninh cười nhẹ nói: Bắt tôi sao? Trình độ của các người còn xa mới đủ tầm. Khi mà Phó Hải Nam nghe thấy những lời của Trân Ninh, ông ta không thể không mở to mắt, ông ta lập tức nhịn không được liền cười. <cười> tên nhóc cậu uống bao nhiêu rượu giả rồi, sai thành ra cái dạng này rồi sao? Ngươi đâu, bắt tên nhóc lại về. này về. Mây Ninh của Phó Hải Nam được đưa ra. Những tên thổ hạ như lang như hổ ở xung quanh của ông ta lập tức chuẩn bị tiến lên bắt lấy Trần Ninh. Tuy nhiên, đúng lúc này 8 người đàn ông cao lớn mặc vết đột nhiên xuất hiện ở xung quanh của Trần Ninh. Tất cả đều là bảo vệ xung quanh của Trần Ninh và cùng nhau hét lên: "Ai dám lộn xộn?" 8 người này không phải ai khác mà chính là Bát Hổ vệ. Võ Hải Nam nhìn thấy vậy thì liền cười lạnh: Hả? vẫn còn một nũi chó sao? Trạng Tránh lại kêu ngở tới như vậy, bắt hết lại." Tuân Đỉnh Người của Phó Hải Long không chút do dự tiến về phía của Trần Ninh, Điền Trừ và Bát Hổ Vệ muốn sử dụng nắm đấm bắt giữ Trần Ninh và những người khác. Khoái miệng của Trần Ninh khẽ nhếch nén. Điền Trừ, những người này là thị vệ của triệu tướng quân đó, anh thử đấu với bọn họ xem sao? Sau khi Điền Trừ và Bát Hổ Vệ nghe Trần Ninh nói vậy, thì ngay lập tức sáng mắt lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ háo hứng, không đời nào. Trần Ninh đã lập được nhiều chiến công và thành tích ở khu Bắc Cảnh và được mệnh danh chính là Chiến Thần. Nhưng mà không phải rằng là ai cũng phục tùng. Ở trong số đó, người không phục chuyện Trần Ninh được mệnh danh là Chiến Thần lại chính là Tổng Tư lệnh ở phía Tây Triệu Nhược Nông. Triệu Nhược Nông đã là hơn một lần bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với Trần Ninh trước mặt mọi người. Nói rằng ông ta nếu như có cơ hội thì sẽ thi đấu với Trần Ninh để xem rằng ai mới chính là Chiến Thần thật sự ở Trung Quốc. Trần Ninh chưa bao giờ chính thức trả lời những nhận xét của Triệu Nhược Nông. Một số người suy đoán cho rằng là Thiếu Soái chính là một người cống hiến cho nhân dân và không tranh giành danh tiếng. Có người lại cho rằng Thiếu Soái khinh thường không muốn giao đấu với Triệu Nhược Nông. Cũng không cần biết rằng lý do thực sự là gì. Nhiều người trong quân đội biết rằng Triệu Nhược Nông ở phía tây không phục Trần Ninh ở phía bắc. Điền Trường và Bát Hổ Vệ thì chắc chắn là nhóm người ngưỡng mộ Trần Ninh nhất ở trong quân đội phương bắc. Trần Ninh không khác gì là một vị tôn thần ở trong tồn tại trong lòng của bọn họ. Những vệ sĩ vệ binh này luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ thủ trưởng. Trong mắt bọn họ, Trần Ninh chính là Đức Tin, là vị thần của bọn họ. Vì vậy, họ tuyệt đối sẽ không khoan dung với cả những lời xúc phạm. Trần Ninh không quan tâm đến những nhận xét của Triều Nhược Nông ở phương Tây. Nhưng mà bọn họ thực sự lại quan tâm. Họ luôn muốn cạnh tranh với cả quân đội ở phía Tây. Nhưng mà tiếc rằng lại chưa bao giờ có cơ hội. Không ngờ rằng hôm nay bọn họ lại đụng phải thị vệ của Triệu Nhật Nông tới gây sự thiếu xoay cũng đã hạ lệnh cho bọn họ đấu với thị vệ của Triệu Nhật Nông. Đây chính là niềm vui không gì sánh bằng. Dù là điền trừ hay là bát hộ vệ thì lúc này mặt đều tràn đầy là tinh thần chiến đấu và sẽ dạy dỗ cho đám người của Phó Hải Long. Trong mắt của bọn họ, đây không phải là một cuộc thi đấu tầm thường. Đây chính là trận chiến danh dự giữa quân đội phương Tây với cả quân đội phương Bắc. ba mươi thuộc hạ của Phó Hải Nông là có thể biết rằng những kẻ trước mặt này chính là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ. Họ chỉ coi Điền Trừ và những người khác là những vệ sĩ bình thường. Từng tên đều kể ha ha, không coi là chuyện gì lớn cả. Đau chuyển Mỹ ra tay hạ cục Điền Trừ và cả những người khác. <cười> Mấy vệ sĩ nhỏ bé mà dám ở trước mặt của chúng tôi quát mắng, thật sự chính là nhiều lĩnh mà. Đúng vậy. Các anh em thủ hạ nhẹ chút thôi, đừng có giết bọn họ. <cười> Đám vệ sĩ rắc rửa đối diện quỳ xuống đi. Khói miệng của Phó Hải Long nhếch lên, ông ta nhìn 30 người của mình nao về phía của Trần Ninh và những người khác. Bá thổ vệ không có sợ hãi và hoảng hốt như là những gì mà ông ta nghĩ mà là sải bước tiến lên để nghênh đón. Phó Hải Long không thua khỏi tốt nên kinh ngạc ngạc nhiên. Ngay lập tức, bắt hồ vệ và ba mươi thủ hạ ở trong đội của ông ta đã chạm mặt nhau. Ngay khi hai bên tiếp xúc, thủ hạ của ông ta lập tức đã bị phản đòn, trực tiếp bị bắt hồ vệ địch lại 8 người. Hạ Đôi mắt của Phó Hải Long đột nhiên mở to, vẻ mặt kinh bị ở trên mặt ông ta lập tức biến mất, thay vào đó chính là một nét mặt kinh ngạc. Tám vệ sĩ của Trần Ninh đã hạ gục tám thủ hạ của ông ta ngay khi vừa mới chạm mặt nhau. Trời ơi, mẹ kiếp tình hình gì vậy chứ? Phải biết rằng các thành viên trong quân đội của ông ta đều chính là những cận vệ của tướng Triệu Nhược Nông, tư lệnh quân đội biên giới ở phía Tây. Có điều, những người yêu tú được ở trong quân đội ở phía Tây chuyển đoạn ra. Tại sao ở trước mặt của Trần Ninh lại bị đánh bại chỉ trong một chiều như vậy chứ? Những thuộc hạ còn lại của Phó Hải Nông cũng kêu lên Chết tiệt, cứng rắn lên một chút. Các huynh đệ, đừng có bất cẩn nữa, những người này thật hung dữ. Không cần phải nhẹ tay đâu, các huynh đệ, hãy dùng hết sức lực dạy dỗ những tên khốn kiếp này đi, đừng có làm mất mặt quân đội ở phía Tây của chúng ta. Sau khi bị đánh cục bởi bát hổ vệ, những người còn lại ở trong quân đội phía Tây trở nên thông minh hơn, và tất cả đều thể hiện đúng năng lực của mình và chiến đấu quyết nhiệt với bát hổ vệ. Nhưng mà cho dù là dùng hết kỹ năng thì bọn họ vẫn không thể đủ tầm ở trước mặt của bát hổ vệ, không ngừng có mấy người đã bị đánh ngã. Phó Hải Long mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Các người dám đả thương thủ hạ của tôi, tôi sẽ giết các người. Vừa nói xong, ông ta vừa đưa tay để lấy khẩu súng lục ở thắt lưng xa. Tuy nhiên vào đúng lúc này, một đám người đã vụt qua trước mặt của ông ta, Điền Trử đã xuất hiện. Điền Trử nắm ở trong tay khẩu súng lục của Phó Hải Long, nhao mắt cười kinh bị liền nói: Có súng thì không thể thua sao? Phó Hải Long nhìn thấy Điền Trử hiền ngang, liền chú ý tới phát hồ vệ. Sử dụng đều là những chiến thuật ở trong quân đội Hơn nữa, đều là tiêu chuẩn giống như là sách giáo khoa Thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Mơ hồ cũng đoán được rằng Điền trừ chắc cũng chính là người ở trong quân đội Nghĩ vậy, ông ta lại nhét khẩu súng đục vào trong bao da. Sau đó đẩy tay Điền trừ ra tức giận để nói Tên nhóc nhà cậu, không chịu ra mặt Lại còn dám giả vợ ở trước mặt tôi Tôi, Phó Hải Long, hôm nay sẽ không dùng binh khí Chỉ dùng thuật chiến đấu dạy cho cậu một bài học Sau khi nói xong thì ông ta xảy bước lên sử dụng kỹ thuật chiến đấu phổ thông nhất ở trong quân đội, tung ra một cú đấm về phía mặt của Điền Trừ. Làm tốt lắm. Điền Trừ thấp giọng kêu lên một tiếng, cũng ra trêu như vậy tung ra một cú đấm. Bịch, hai lắm đấm va vào nhau. Phó Hải Nông đứng không vững, phải lùi về sau, sáu bảy bước liên tiếp thì mới đứng yên lại được. Điền Trừ thì chỉ đứng im bất động. Trong ánh mắt của Phó Hải Nông lại lộ ra một tia bàng hoàng. Ông ta cảm thấy rằng Còn bộ cánh tay phải của mình tê dại, mu bàn tay cũng sưng lên. Mặt khác, Điên Trừ lại dường như là không có vấn đề gì. Điên Trừ nhếch miệng niềm cười. Thật thông khoái, lại tới đi. Sau đó thì anh ta lao ra khỏi lồng như là một con hổ, truy đuổi Phó Hải Long với cả khí thế giết người. Phó Hải Long càng sợ hãi và tức giận. Tự hỏi rằng chân ninh tìm ra đâu, những cái kẻ không sợ hãi này chứ. Phó Hải Long là như cưới ở trên mình hộ, nên là đã khó xuống rồi. Xung quanh lại còn có các nhà lãnh đạo như là Phan Thị Tôn vẫn đang theo dõi mình Ông ta thua mất mặt đến tận cùng Hơn nữa, ông ta thua rồi thì đến cả triệu tướng quân cũng sẽ mất mặt theo Vì vậy, ông ta chỉ là đành căng ra đầu Dùng hết sức mạnh gầm lên rồi lao lên đối đầu với cả điền trự Hai người như hai con hổ lao vào nhau Lại tung ra một cú đấm tấn công như vũ bão Thực lực của Phó Hải Long không yếu nắm đấm mạnh như gió Chân thì di chuyển nhạy bén nhưng mà xét cho cùng thì ông ta vẫn không phải là đối thủ của Điền Trừ ba cú đấm của Điền Trừ làm cho lộ tung hàng phòng thủ của Phó Hải Long và sau đó thì anh ấy lao vào trong lòng của Phó Hải Long Điền Trừ lao vào trong lòng của Phó Hải Long cùi trò của anh ấy đập mạnh vào lòng ngực của Phó Hải Long bịch một tiếng sắc mặt của Phó Hải Long lập tức tái nhợt lảo đảo lùi lại tới bảy tám bước khóe miệng chảy máu hiển nhiên là đã bị thương Điền Trừ thì không có thừa thắng sông lên, thách thức liền nói, đã nhường rồi. Tất cả những người có mặt tại hiện trường thì đều dững dở. 30 thành viên ở quân đội của Phó Hải Nông mang theo thì cũng đã bị bát hổ vệ đánh cục hết rồi. Bản thân của Phó Hải Nông cũng đã bị Điền Trừ đánh cho bị thương. Phan Gia Hảo và các vị lãnh đạo khác biết rằng Điền Trừ và những người khác là cận vệ của thiếu soái nên có thể hiểu được. Nhưng mà trong mắt của những người không quen biết, điều này thật là kinh ngạc. Khi ngay cả Phó Hải Long nghe mấy tiếng đã nhường rồi của Điền Trừ thì biết rằng mình đã thua. Rồi lấy lại tất cả người của mình đã bị đánh cục, bèn tức giận đến mức rút súng ra. Súng vừa rút ra, Điền Trừ cũng lặng lẽ vòng tay ra phía sau. Anh ấy cũng có một khẩu súng ở trên người. Nếu như Phó Hải Long nhắm vào Trần Ninh thì Điền Trừ sẽ cần nhắc rút súng giết Phó Hải Long ngay lập tức. Là vua ở trong việc dùng súng, Điền Trừ vẫn là có sự tự tin này. Phó Hải Long tức giận rút súng đục ra. Trần Ninh lạnh lùng để nói, đồ dòi, võ Hải Long, đừng có làm mất mặt triệu nhược nông nữa. võ Hải Long đã bị sốc khi nghe những lời đó, kinh ngạc không tin nhìn thấy Trần Ninh. Trần Ninh dáng người cao thẳng thấp, ánh mắt sáng như rào, đáy mắt sâu như đáy biển tối tăm ở dưới 3.000 mét, không có bất kỳ một tia sóng tình cảm nào cả. Ngược lại thì lại có một khí chất vô hình mà cường đại, khiến cho người ta không nhận thức được. Chẳng lẽ Trần Ninh là chính là đại nhân vật đó ư Nếu không, làm sao dám khỏi tặng tên của triệu tướng quân? Nếu không, thuộc hạ của Trần Ninh làm sao lại có năng lực vậy? Nghĩ đến đây, Phó Hải Long nghiến răng nhét lại khẩu súng lục vào trong bao da cay đắng liền nói. Trần Ninh, tên nhóc nhà cậu, cũng có bản lĩnh đó. Chuyện này của chúng ta chưa xong đâu, cậu cứ chờ xem. Thu đội! Phó Hải Long tức giận ra lệnh cho những người bị thương rời đi ở trong nỗi. Phó Hải Long và những người khác bỏ chạy ở trong bối rối. Phan Gia Hào và các lãnh đạo khác cũng có từ sợi đi. Trần Ninh tống Tống Đình vào phòng khách, trả lại về phòng khách sạn. Vừa mấy bước vào trong phòng khách một phòng, Tống Chính Đình đã không khỏi lo no lắng điện thoại. Trần Ninh à, những người vừa rồi tự đâu đến, tại sao lại muốn bắt anh? Trần Ninh cười nhẹ nói, chắc những người đó là Bình Dính, hẳn là nhóm người của Phó Học Thiên phải tới đối phó với anh thôi. Tống Chính Đình lại liền lo no lắng, Trần Ninh Hay là chúng ta nhờ Phan Thị Tôn giúp chúng ta điều tra vụ án của cha anh đi. Anh đừng khiến cho bản thân gặp nguy hiểm nữa. Em cảm thấy rằng mấy người phó hạc thiên này quá mạnh ở lãnh thổ phía Tây đó. Họ thậm chí còn có thể nhờ cả người trong quân đội đến để đối phó với anh kìa. Em rất lo lắng. Trần Ninh khẽ niền nói. Thương hội ở phía Tây đã bám rễ ở lãnh thổ phía Tây từ lâu rồi. ảnh hưởng của nó đã lan rộng ra khắp Lãnh thổ ở phía Tây. Giới kinh doanh chính trị quân sự Và cả hai giới hắc bạch đều có người của họ Phan Thị Tôn vừa mới được điều động Từ ở nơi khác đến đây Nhận chức vụ trưởng đầu Hơn nữa, ở bên ông ta còn có bị lãnh đạo Tỉnh và các lãnh đạo khác đàn áp Vì vậy, ông ấy có muốn Cũng không thể động vào thương hội phía Tây đâu Anh vẫn là lên tự mình đối phó Với cả thương hội phía Tây thì hơn Trần Ninh nói đến đây Khẽ cười cười, ăn uỷ nhìn nói Em không cần phải nói nắng đâu chào em bây giờ đã đương gia của nhà họ Trần rồi. Tuy rằng nguyên khí của nhà họ Trần đã bị thương hội phía Tây tổn thương rất nhiều. Nhưng mà lạc đạc gầy vẫn hơn ngựa béo đó. Thứ hai, chồng của em cũng có quan hệ trong quân đội. Anh sẽ xử lý được đám người của Phó Hạc Tiên này. Tiểu Đình à, em đừng có no. tống Chính Đình không nhìn được ôm Trần Ninh vùi đầu vào trong ngực của Trần Ninh nhẹ giọng điện đó. Kỳ thường, sau bao nhiêu chuyện, hiện tại thứ em quan trọng nhất chính là người nhà. Chồng à. Hứa với em, nãy anh phải hành động cẩn thận nhé. Em rất sợ rằng anh sẽ xảy ra tai nạn gì đó. Trần Đinh cười nhìn nói, Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Anh vẫn là đang chờ bồi thường cho em một đám cưới hoành tráng đó. Sau đó chúng ta còn sinh thêm một đứa con trai trắng chẹo mập mạp chứ. Đồng chính Đình mặt đỏ bừng bừng khi nghe được những lời này kỳ quái nhìn nói. Đồng Kha còn đang ở bên cạnh đó, anh nói linh tinh gì vậy, cũng không thấy xấu hổ gì cả ơ. Đồng Kha ở trên sofa cách đó không xa Vừa chơi điện thoại vừa nắc đầu liền nói À em không có nghe thấy gì cả đâu Không có nhìn thấy gì cả nữa Anh rẻ và chị họ cứ tiếp tục tình tứ đi Không cần phải quan tâm đến em Đồng Kha nói như vậy Khiến cho Tống Dính Đình càng đỏ mặt hơn Vừa giấu hổ lại vừa giận hờn Chạy đến cụ nét Đồng Kha Em nói ninh tinh cái gì vậy Đồng Kha thì cười khúc khích đùa dẫn Cùng với cả Tống Dính Đình Trần Ninh dạo khóc dạo cười Nắc nắc đầu liền đi tắm Phó gia trong phòng khách sang trọng, Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu, Đặng Cảnh Vân và cả những người khác đều chết nặng sau khi nghe báo cáo của cấp dưới. Tăng Thiên Thu vô cùng là kinh ngạc kêu lên: "Cậu nói cái gì? Đội trưởng đội cảnh vệ đã mang theo 30 thành viên ở trong đội sát khí bừng bừng xông vào xử lý Trần Ninh nhưng lại bị vệ sĩ của Trần Ninh đánh cho xấu hổ bỏ chạy sao?" Thô Hạ quay đầu lại báo cáo nhỏ giọng thì thào: "Đúng vậy, vệ sĩ của Trần Ninh quá lợi hại." Ngay cả phó đội trưởng đội cảnh vệ cũng bị thương Tàng Thiên Thu và những người khác thở ra một hơi khí nảnh Phó Hải Lòng và người của ông ta đều là những binh lính riêng của triệu tướng quân Thực lực phải nói chính là hạng nhất Vậy tại sao những người như vậy vẫn không phải là đối thủ của vệ sĩ Trần Đình đây Đặc cảnh văn nhíu mày non đắng đi nói Trời ạ, ngay cả phó Hải Lòng cũng đã tuyệt vọng quay về Vậy thì chúng ta làm sao có thể đối phó với Trần Đình đây Lúc này thì Phó Hạc Thiên liền bật cười. Đăng Cảnh Văn Tạng Thiên Thu và những người khác không khỏi liền hỏi. Phó Già, tại sao ngài còn cười? Phó Hạc Thiên cười liền nói. Đòi cả nhà ở tên nhóc Trần Ninh chết đến nơi rồi. Tạng Thiên Thu và những người khác sướng sở. Đăng Cảnh Văn liền hỏi. Phó Già, ông nói vậy là có ý gì đây? Phó Hạc Thiên nhau mắt đắc thắng liền nói. Nhờ chúng ta đều biết. Ngoài chiến đấu dũng cảm ra, thì trợ tướng quân còn là một đặc điểm khác, đó chính là bảo vệ khuyết điểm của cấp dưới đó. Trần Ninh dám dung tống thuộc hạ, làm bị thương đội trưởng đội cảnh vệ của trợ tướng quân. Trợ tướng quân mà biết, thì làm sao có thể tha cho trần Ninh được? Cho nên tôi cười nhạo, trần Ninh chết đến nơi rồi. Sau khi Tăng Thiên Thu, đặng Cảnh Văn và những người khác nghe vậy, thì khuôn mặt của bọn họ đầy ngạc nhiên phấn khích liền nói. Phó Già phân tích vô cùng chính xác nha, tên nhóc Trần Ninh này, khó tránh khỏi tai họa rồi. Phó Hải Nông và những người của ông ta lái xe tải quân sự hạng nặng trở về căn cứ ở trong sự xấu hổ. Xe của bọn họ vừa vào đến cổng khu căn cứ thì đã bị một đoàn xe gồm một chiếc ô tô Hồng Kỳ và ba chiếc xe jeep chặn lại. Cửa sau của chiếc Hồng Kỳ mở ra thì là một vị tướng vảm vỡ khoảng 30-40 tuổi, với cả lông mày rậm và đôi mắt to bước ra khỏi xe. Ông ta chính là Tổng Chỉ huy của 300.000 lính ở phía Tây, Triệu Nhược Nông, được mệnh danh là dòng ở giữa loài người. Triệu Nhược Nông sinh ra trong một gia đình gia thế, có truyền thống căn cơ tốn. Ông ta gia nhập quân đội khi còn trẻ và nhiều lần lập được chiến công, hiện còn chưa đến 40 tuổi, nhưng mà ông ta đã là Tổng Tư lệnh quân đội miền Tây rồi một số người so sánh ông ta với cả Trần Ninh thiếu soái ở phương bắc trở thành hai tượng đài lớn của Trung Quốc điều này cho thấy rằng sức mạnh và địa vị của ông ta ở trong quân đội tài, tài nông hải nông và các vị thành viên ở trong quân đội vội vàng nhảy ra khỏi xe cùng nhau đứng thẳng chào lễ đồng thanh liền nói xin chào tướng quân triệu nhật nông vốn muốn hỏi rằng võ hải nông dẫn người này là đi để làm gì tuy nhiên ông ta nhận thấy rằng cho dù là phó hải nông hay là những binh lính còn lại thì đều đã bị suy nhược hơn nữa tất cả mọi người đều đã bị thương triệu nhật nông thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc nhưng miệng hỏi mấy người đi đâu vậy có kẻ thù đột nhập vào miền tây trung quốc chúng ta hay sao phó hải nông và những người khác cúi đầu nói nhỏ uhm, không phải đám người phó hải nông cảm thấy rằng rất uất ức ở trong lòng Đường đường chính là những người bảo vệ biên giới ở phía tây trăng nghiêm lại bị vệ sĩ của Trần Ninh đánh bại, còn xấu hổ hơn là bị thua ở trên chiến trường. Triệu Nhược Nông hơi nhú mày, Liệu đó không có kẻ thù sang vào biên giới ở phía tây của chúng ta, vậy thì các ngươi đi làm gì vậy? Vậy thường chết người là chuyện gì? Đám người của Phó Hải Long đậy non nắng, không ai dám trả lời. Triệu Nhược Nông trầm mặt đứng, không hài lòng để nói. Phó Hải Long, trả lời tôi. Phó Hải Long Zone nên bẩm tướng quân, chúng tôi đã đánh nhau với những người kháng. Triệu Nhược Nông hơi nhớ mày, nghe xong lời này, sau đó, à lông mày lại giãn ra, bình tĩnh điền hỏi: "Đánh thắng hay thua?" Phó Long Zone trải trả lời: "Đánh đánh thua rồi." Bịch một tiếng, Triệu Nhược Nông tung một cú đá, đôi giày quân đội của ông ta đập mạnh vào ngực của Phó Hải Long, trực tiếp đá cho phá Phó Hải Long bay lên không trung có Hải Long bay ra bên ngoài tới 7-8 mét sau đó nặng nề đập xuống dưới đất vẻ mặt rất là đau khổ chịu những nông gầm lên các người đúng là thùng gạo hết rồi mấy lần đánh đánh nhau với cả kẻ thù vài chiến công nho nhỏ mà thật sự đã cho rằng mình là vô địch thiên hạ ơ dám rời khỏi căn cứ khi chưa được phép đã đi đánh nhau với người khác rồi chê tiệt, nhất là bọn khốn kiếp của các người lại còn thua nữa chứ mặt mũi của quân đội lãnh thổ phía tây của chúng ta Và mặt mũi của Triệu Nhược Long tội Đã bị nụ khốn nạn của cả người Làm cho mất hết rồi Hải Long và cả 30 thành viên Trong nhóm của ông ta đều run rẩy Không dám lên tiếng Triệu Nhược Long ra lệnh cho quân lính ở xung quanh Ngoài đâu nhốt hết cái đám phế vật này Lại trong 3 ngày cho tôi Vâng thưa tướng quân Phó Hải Long và nhóm thủ hạ của ông ta Đều đã bị bắt đi giam giữ ngay lập tức Triệu Nhược Long thì vẫn còn tức giận hét lên Quán sách Ngay lập tức, một dũng sĩ mặc quần phục thiếu tướng xuất hiện ở trước mặt của Triệu Nhật Nông, ngây ngang nói lớn. Có thuộc hạ. Triệu Nhật Nông nước mắt để nói. Cầu đem một trung đoàn đi bắt tất cả những người, làm bị thương Phó Hải Long lại. Quan sách mạnh mẽ nói lớn. Tuân ảnh. Con vịt là loài biết nước mùa xuân ấm đầu tiên. võ Hạc Thiên Tăng Thiên Thu đằng cảnh văn. Và cả những người khác sớm đã biết rằng Triệu Nhược Nông đã cử quan sách đi dẫn theo một trung đoàn đến để bắt Trần Ninh. Nhận được tin này, Phó Học Thiên, Tăng Thiên Thô và Đảng Cảnh Văn lập tức chạy đến khách sạn Tây Kinh cùng với cả một số lượng lớn thuộc hạ Họ muốn nhìn Trần Ninh bị bắt ngay tại chỗ và tốt nhất rằng là nhìn thấy Trần Ninh bị quan sách bắn chết ngay tại chỗ. Khi họ đến khách sạn Tây Kinh, khách sạn Tây Kinh đã bị bảo vệ bởi vì một số lượng lớn binh lính được vũ trang. Phó Hạc Thiên và những người khác bước tới hỏi thăm bình tĩnh những người lính ở hiện trường. Những người lính của quân đội ở phía Tây có mặt tại hiện trường, trực tiếp dùng súng đẩy Phó Hạc Thiên và những người khác về và la hét lên. Chúng tôi đến đây để bắt người theo mệnh lệnh của trưởng tướng quân. Những người không liên quan hãy rút lui. Nếu không cũng sẽ bị bắt lại. Mặc dù Phó Hạc Thiên và cả những người khác bị những người lính tại hiện trường mắng mỏ, nhưng mà họ vẫn mỉm cười đắc thắng. Phó Hạc Thiên cười nền nói, Có thể thấy được triệu thương quân tức giận như vậy, minh Ninh phải tới bắt Trần Ninh, Cũng rất tức giận, Cái tên nhóc Trần Ninh này chết chắc rồi. Đúng lúc này, Khi mà quan sách giao lệnh cho thuộc hạ phong tỏa khách sạn, Hắn ta mang theo hàng trăm binh đính tinh nguệ, Đằng đằng sát khí xông vào khách sạn, Chuẩn bị nên nầu để bắt Trần Ninh. Điều hắn ta không ngờ là, Lúc này Trần Ninh lại đang ngồi ở khu vực tiếp khách của sảnh khách sạn, Điền trừ vào bát hồ vệ đứng thẳng ở bên cạnh của Trần ninh Hàng trăm binh sĩ tình nguyện với cả súng tiểu liên phía sau quan sát, bất ngờ bao vây Trần Ninh ở trên ghế sofa ở trong khu vực sảnh khách, cũng như là điền trợ và bát hồ vệ. Một khẩu súng tiểu liên nồi lõm lỗ đèn, tất cả đều nhằm vào Trần Ninh điền trợ và những người khác. Quan sát khiếp mắt đi tới, nhìn thấy Trần Ninh đang an tĩnh ngồi trên sofa hút thuốc. Khoái miệng của hắn ta nhếch nén, hắn cười lạnh, <cười> cái tên nhóc nhà cậu đúng là. Dung túng vệ trí đánh đội trưởng Vệ binh của chú chỉ Hy chúng tôi Mà lại còn dám ngồi để hút thuốc sao Người đâu Lẽ nôi tên nhóc qua đây Đánh cho một trận trước Sau đó còng tay lại bắt về Trần Ninh nhìn thấy quan sách Mặc trang phục thiếu tướng khá cười Còng tay tôi sao Anh còn chưa đủ tôi cách đâu Quan sách rất tức giận khi nghe thấy điều này Tôi không đủ tư cách sao Hôm nay cho dù cậu có là thiên vương lão tử Thì tôi cũng sẽ đánh cho cậu một trận Rồi còng tay giải về Quan sách vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng lục rồi đi về phía của Trần Ninh. Trần Ninh lấy ra giấy chứng nhận ở trong quân, lạnh đùng để nói Anh mở mắt chó ra, mà xem đây là cái gì? Sau khi nói xong, Trần Ninh tung tờ giấy chứng nhận thân phận vào mặt của quan sách. Quan sách vô thức bắt lấy chứng nhận da mặt bị giấy cửa vào hơi đau nên có chút tức giận, đang định phát tác thì lại nhìn thấy chứng nhận quân đội màu đỏ trên tay hắn ta lập tức tráng vắng. Quân Ninh xung quanh giận dữ để nói dám dùng đồ vật tánh tướng quân quan của tôi giết chết các người quan sách nhanh chóng vùng tay lên chờ đã trong đại sảnh khách sạn hàng trăm binh lính ở phương tây trang bị vũ trang kinh ngạc nhìn tới quan sách họ rõ ràng không hiểu rằng tại sao quan thiếu tướng lại ra lệnh cho bọn họ dừng lại quan sách lúc này thì cũng đầy nghi ngờ hắn ta cẩn thận mở chứng nhận quân đội của trần ninh và đã bị sốc khi thấy trần ninh ở trong bộ quân phục của thiếu soái ở bên trong chứng nhận. Tên Trần Ninh, cục quân khu Bắc Cảnh, chức vụ Tổng tư lệnh quân khu Bắc Cảnh, hạng thiếu soái. Bùm một tiếng. Sau khi Quan Sách đọc xong giấy chứng nhận của Trần Ninh thì trong đầu như sấm sét nổ đùng đoàng. Trời ơi, người đàn ông với cả phốc sáng người cao sáu, đôi mắt sáng như sao trước mắt, hóa ra là vị thiếu soái của Bắc Cảnh. Quan Sách kinh hoàng nhìn tới Trần Ninh cuối cùng hắn cũng hiểu rằng tại sao Trần Ninh lại quyết tâm đối đầu với họ như vậy. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rằng tại sao Phó Hải Long và những người khác lại bị người của Trần Ninh đánh đập dã man như vậy. Bởi vì Trần Ninh là thiếu soái của Bắc Cảnh, Điền Triều và những người khác đều là cận vệ của thiếu soái Bắc Cạnh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của quan sánh Trần Ninh cười nhỉ nói. Bây giờ anh còn định đánh tôi nữa không? Còn muốn bắt tôi nữa không? Quan sánh còn chưa lên tiếng. Đám người của hắn ta đã lội trận nơi đỉnh hét hắn. Mẹ kiếp, khách sạn này đã bị chúng tôi bao vây rồi, lại còn bị hàng trăm khẩu súng tiểu niên chĩa vào, anh còn dám kiêu ngạo như vậy ư? Lôi hắn ta ra đánh gãy chân hắn trước rồi tính sau. Ngay lập tức, có một vài binh lính ở phía Tây trang trang bị đầy đủ bước tới tấn công trận binh. Quan Sách vội va lên. Khốn nạn, các người dừng lại cho tôi. Hắn ta bước tới và giơ tay lên tát từng người ở trong số mấy tên thục hạ nao lên mà không được phép kìa. Vào chính lúc này thì những tên thục hạ bị đánh cũng như là những người lính ở phía tây xung quanh đều là chết nặng. Đặc biệt là mấy tên thục hạ bị đánh, chúng ôm chặt mặt bị đánh, nhìn tới quan sách khó chịu liền nói. Tướng quan, anh vậy làm? Quan sách chỉ vào Trần Ninh rồi tức giận nói với cả người của mình. Các người có biết anh ta là ai không? Anh ta là Tổng Tư lệnh 300.000 binh lính sĩ à quân đội lãnh tổ phương bắc là thiếu soái Bắc Cảnh Trần Ninh đó. Cái gì? Thiếu soái Bắc Cảnh? Những người đứng ở phía tây ở xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Trần Ninh với vẻ mặt khó tin. Vì thiếu soái Bắc Cảnh đó, họ nhìn thấy ảnh của Trần Ninh trên báo quân đội rồi. Tuy nhiên, Trần Ninh ở trong quân báo luôn là mặc quân phục thiếu soái rất náo oai phong, cảm thấy không giống với cả Trần Ninh mặc trang phục bình thường ở trước mặt này. Vì vậy ngay cả khi quan sát nói trà ninh chính là thiếu soái bắc cảnh thì rất nhiều người binh lính ở phương tây ở tại hiện trường vẫn là hoài nghi không khỏi nghiền hỏi Quản tướng quân anh ta thật sự là thiếu soái sao quan sát chừng mắt nhìn người hỏi nói nhỏ cái đồ ngốc thiếu soái còn giả được sao sai lầm lần này đã gây ra chuyện lớn rồi mau xin lỗi đi sau khi quan sát nói xong hắn ta và người của mình vội vàng cất vũ khí từng người sửa sang lại quần áo chỉnh tề đứng nghiêm sau khi quan sát hồ nghiêm thì hàng trăm binh lính xếp hàng ở đằng sau phía của hắn ta đều lệch cách dựng thẳng họng súng cúi chào quan sát đại thấp trọng hồ rồi cùng với cả hàng trăm binh lính giơ tay ngay ngắn hướng về phía của Trần Ninh cúi chào quan sát và những người của hắn ta vẫn nhìn thẳng đồng thanh nhìn nói xin chào thiếu soái Trần Ninh khẽ gật đầu cười nhìn nói Các vị đồng chí ở phía tây cạnh mấy người vất vả rồi Quan Sách và Tốc Hà đều ngẩn ra, ngượng ngùng để đáp. "Báo cáo thủ trưởng, không vất vả." Trần Ninh nở một nụ cười, "Hiện tại các anh còn muốn đánh tôi, còn muốn bắt tôi không?" Quan Sách ngúng nguống liền nói, "Báo cáo thiếu soái, chuyện này thật sự là nước lớn đụng phải Long Vương miếu rồi, hiểu lầm lớn rồi." "Triều tướng quân của chúng tôi không biết là anh, nếu như không thì cái loại hiểu lầm này nhất định sẽ không xảy ra rồi." Trần Ninh gật đầu, "Tôi tin điều này." Trước khi Tần Vũ Dương đến Trung Hải, anh ấy cũng đã chuyển lời chào cu hỏi triệu tướng quân đến với tôi. Chút giao tình này tôi vẫn còn nhớ. Các anh trả về nói với cả triệu tướng quân rằng, nếu như có cơ hội, tôi sẽ mời ông ấy uống rượu. Quan sách vội điện nói, vâng, chúng tôi nhất định sẽ chuyển lời cho thiếu soái triệu tướng quân. Trần Ninh vẫy bấy tay nhàn nhạt, nhạt điện nói, thôi được rồi, các anh trở về với triệu tướng quân đi. Hãy nhớ đừng có tiết lộ danh tính của tôi ta không muốn tất cả mọi người đều biết danh tính của mình rồi lại gây ra rất là nhiều bất tiện. Khi nghe thấy điều này, quan sát đã nhanh chóng để nói, vâng, thiếu soái. Tại lối vào của khách sạn, phó hạc thiên và những người khác bị chặn bởi vì một số lượng lớn binh lính từ phía tây đang đón chờ đám người của trần ninh bị giải ra. phó hạc thiên và những người khác nhìn qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà thấy quan sát, quan sát. Ở sành khách sạn đang chuẩn bị giết Trần Ninh Nhưng mà đột nhiên không biết lại làm sao Mà quan sách và những người khác Đột nhiên lại thay đổi thái độ với Trần Ninh Thậm chí còn xếp hàng thành hàng Để mà chào Trần Ninh Cuối cùng Phó Hạc Thiên và những người khác Đã bị sốc khi thấy rằng Quan sách không những là không tiếp tục bắt giữ Trần Ninh Mà còn mang theo thủ hạ Khách khách khí khí cáo nuôi Sau khi quan sách đi xa Hắn ta thấp giọng liền nói Thu đội Ngay lập tức Một trung đoàn binh lính ở phía tây có mặt tại hiện trường đã bắt đầu rút lui một cách trật tự. Phó Hạc Thiên và những người khác hoàn toàn là rối tung lên. Không phải rằng nói rằng muốn bắt Trần Ninh, thậm chí còn giết chết Trần Ninh ngay tại chỗ hay sao? Tại sao họ lại rút lui rồi? Họ kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh ở sảnh khách sạn, vừa sợ hãi vừa kinh hãi nghĩ rằng, trời ạ, Trần Ninh rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Quan sách dẫn đầu một trung đoàn giáo siết truy bắt Trần Ninh, nhưng mà lại bất ngờ rút lui một cách vô cùng khó hiểu. Đặc biệt là lúc quan sách rút lui, hắn ta và nhóm thuộc hạ đều chào lễ với cả Trần Ninh. Điều này khiến cho Phó Hạc Thiên và những người khác cảm thấy rằng Trần Ninh là người thâm sâu khó có thể dò được. Bọn họ không dám ở bên ngoài khách sạn Tây Kinh đâu mà vội vàng mang người của mình dạy đi. Khi về đến nhà, tất cả đều tự hỏi rằng có phải anh chàng Trần Ninh này có mối quan hệ gì với quân đội hay không? Phó Hạc Thiên thì nghiến răng liền nói Về hạc đáy nước này Thì chúng ta chỉ còn một cách Đối phó với Trần Đình thôi Tăng Thiên Thu và Đảng Cảnh Văn Đều không nhìn được liền hỏi Phó ra cách gì vậy Phó Hạc Thiên nhau mắt nhìn nói Hai ông có biết em trai của triệu Tướng Quân Triệu Nhược Hộ không Tăng Thiên Thu và Đảng Cảnh Văn Đều gật đầu liền nói Biết Triệu Tướng Quân chiến công hiển hách Là tổng tư lệnh của 30 vạn Binh lính ở phía tây cảnh của chúng ta Là trụ cột của chốc gia Nhưng mà triệu nhược hồ em trai của ông ta Thì lại không thể so sánh được Với anh trai của mình Đằng cảnh ban điện nói Lèo có thể nói đơn giản là không thể so sánh được Triệu nhược hồ này Chỉ đơn giản là một cái mụn mụ mà thôi Anh ta vừa ngu dốt Vừa không có hiểu chuyện Trong mấy năm qua Anh ta đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản Và xây dựng nhà máy ở phương Tây Liệu không phải rằng là phó gia Vẫn là muôn phần chăm sóc Thì anh ta sớm đã bị phá sản rồi. Phó Hạc Thiên cười niềm nói, Chờ nhờ khổ, làm chính trị không được. Vào quân đội cũng không xong. Cứ coi như là có kinh doanh thì cũng không ổn đâu. Nhưng mà anh ta lại có một ưu điểm. Đó là có một người anh trai tốt. Trong vài năm qua, theo họ phía Tây của chúng ta, đã vô cùng chăm sóc anh ta tốt rồi. Nhường cho anh ta làm tất cả các công việc kinh doanh cỏ nãy. Nên là mấy năm qua, anh ta kiếm được rất nhiều tiền. Do vậy cũng rất là biết ơn tôi Tàng Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn đều là những con cáo già Sau khi nghe Phó Hạc Thiên nói như vậy Bọn họ đã mơ hồ đoán được rằng phương pháp của Phó Hạc Thiên Tàng Thiên Thu ngạc nhiên đến nói Phó già, ngài muốn thông qua triệu nhật họ Mời triệu tướng quân tổng tư lệnh ở khu phía Tây đối phó với Trận Đinh Sao Cái gọi là lui binh ngàn ngày, dùng binh một giờ Bây giờ chỉ là nút triệu nhược hộ trả ơn chúng ta đó. Đang Cành Văn hào hứng liền nói: Chúng ta thông qua con đường triệu nhược hộ làm câu mời, mời triệu tướng quân ra tay đối phó với Trần Ninh. Khi đó Trần Ninh sẽ thực sự chết không có nơi chôn thây rồi. Phó Học Thiên cười lại liền nói: Cái giá nhờ triệu tướng quân không dễ và không nhỏ đâu. Chúng ta phải chuẩn bị một phần hậu lễ, rồi ngày mai đến thăm triệu tướng quân đêm khuya tru giờ của quân khu ở biên giới phía tây bên trong văn phòng của triệu nhật Nông. triệu nhật Nông đang ngồi ở trên ghế khổ mặc quân trang trên tay cầm một cuốn tôn tự công pháp đang xem lúc này một giọng nói uy lực mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền đến báo cáo triệu nhật Nông không ngẩng đầu lên chỉ vẻ vẻ diện nói vào đi quan sách mặc quân phục đi đôi ủng quân đội bước vào quan sách đi tới trước mặt của triệu nhật Nông đứng nghiêm chào nể Triều Nhược Nông ngẩng đầu lên, niếc quan sách, Rồi bình tĩnh liền hỏi: "Đã giải nhóm người làm phó Hải Long bị thương quay về chưa?" Quan sách vội vàng vẻ mặt kỳ quái nhìn đáp: "Báo cáo tướng quân, thuộc hạ không đem về được." Triều Nhược Nông vừa nghe xong, ánh mắt đột nhiên trở lên sắc bén lạnh lùng nhìn tới quan sách: "Đám người phó Hải Long đã ăn hại rồi, hôm nay cậu cũng không làm được việc sao? Quả thực tại lãnh thất thổ ở phía tây." chưa từng nghe nói rằng tổng bộ quân khu ở phía tây muốn bắt người mà lại không bắt được mồ hôi nành túa ở trên trán của quan sách hắn ta vội vàng liền giải thích Tương quân người làm thương phó hải long là những và những người khác là binh lính thân cận của thiếu soái bắc cảnh hơn nữa người ra lệnh đánh bị thương đám người phó hải long lại chính là thiếu soái bắc cảnh trần ninh trần ninh ư triều nhật Nông nghe vậy không khỏi mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc ông ta sững sốt một nén Sau đó thì khóe miệng Khai Nick lên cười. cười. Tôi vừa mới nói rằng ai lại có thể đả thương được đội trưởng đội cảnh vệ của tôi, đại bại mấy chục tên cận vệ nữa, hóa ra là binh sĩ thân cận của Trần Ninh. Cái này không có gì lạ nà cả, cái này không có gì lạ nà. Quan Trạch thận trọng liền nói: "Thiếu sói bảo, tôi chuyển lời cho tướng quân." Triệu Nhược Nông nhíu mắt, nói: "Quan Trạch liền nói: Thiếu Soái nói rằng nếu có thời gian sẽ mời tướng quân uống rượu. Triệu Nhược Nông nhướng mày. Vừa hay, tôi cũng muốn mời cậu ta uống rượu đây. Quan Sách nhìn vào trong đôi mắt sắc bén của Triệu Nhược Nông, hắn ta nhận ra vị tướng quân vẫn luôn là không hài lòng về việc Thiếu Soái Bắc Cảnh có danh hiệu Chiến Thần. Nếu như tướng quân thật sự gặp mặt Thiếu Soái thì chỉ sợ rằng sẽ là một trận long hổ tranh đấu thôi. Quan sát khó khăn nuốt một nước bọt trong lòng thì nó nắng để nghĩ tướng quân và thiếu soái nếu thật sự gặp nhau thì chắc chắn sẽ không đánh nhau đó chứ? Triệu Nhược Nông liền nói Quan sách, Quan sách vội vàng liền nói có thuộc hạ Triệu Nhược Nông liền ra lệnh Cậu đi điều tra một chút về sau Trần Ninh lại tới phía tây hơn nữa ngày mai cậu lại đi gặp Trần Ninh một chuyến nói rằng ngày mốt tôi mời cậu ta đến trụ sở quân đội phía tây chúng ta uống rượu. Quan sách vô thức liền hỏi, hả? Tại sao phải đợi đến ngày mốt mới mải thiếu soái đến uống rượu? Triệu Nhược Nông đùa dẫn điển nói, đương nhiên là phải cần chuẩn bị tốt rồi, sau đó mới có thể tiếp đái thiếu soái chứ. Quan sách ngẩn ra nhìn Triệu Nhược Nông một lúc thì mới phản ứng lại, hóa ra Triệu Nhược Nông định tổ chức hỏng môn yến cho thiếu soái đây mà. Nghĩ thì cũng đúng thôi, Triệu tướng quân vốn dĩ không phục danh hiệu chiến thần của thiếu soái. Luôn là muốn so tài với cả vị thiếu soái đó Nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội Lần này thiếu soái tới phía Tây Lại còn đã khiến cho thuộc hạ hộ vệ của triệu tướng quân bị thương Món nợ này nếu có thể nuốt trôi Thì không phải rằng là tính cách của triệu tướng quân rồi Ngày hôm sau buổi sáng quan sách thay quần áo bình thường Dẫn theo một vài người của mình đến khách sạn Tây Kinh để gặp Trần Ninh Trần Ninh đang ăn sáng với Tống Sinh Đình và Đồng Kha ở trong nhà hàng Tống sinh đình nhìn thấy Mấy người quan sách đến thì bèn giò tò mò hỏi Trần Ninh họ là ai Trần Ninh cười để nói Anh ta là thuộc hạ của một người bạn Chắc là anh ta đến để truyền tin Quan sách kính cần liền nói Trần tiên sinh Chiều tiên sinh của chúng tôi Mời ngài đến dự tiệc vào buổi trưa ngày mai Ông ấy sẽ chuẩn bị dạo thịt và thức ăn Để tiếp đãi ngài thật tốn Trần Ninh cười như không cười Hà chắc không phải là hồng môn yến đấy chứ Quan Sách đổ đầy mồ hôi trên trán, sau họ liền nói: Làm sao có khả năng được? Trần Tiên Sinh ngày nghĩ nhiều rồi. Trần Ninh nhíu cười nháy đạm nhạt nhạt rồi lại nói: Trở về nói với triệu Tiên Sinh, ngày mai tôi sẽ qua cùng ông ta uống vài đi. Quan Sách vội vàng để nói: Vâng, tôi sẽ quay về truyền phụng mệnh lệnh ngay bây giờ. Quan Sách không có cần làm phiền thêm, nên lập tức đã dẫn theo nhóm người của mình giải đi, quay trở lại trụ sở của quân khu phía tây. Lập Triệu Nhược Nông. Nhìn thấy Quan Sách trả lại, Triệu Nhược Nông nhàn nhạt liên hỏi: "Cậu xử lý chuyện tối dàn dò đến đâu rồi?" Quan Sách nhanh chóng liền nói: "Tướng quân, Thiếu Soái đã hứa ngày mai sẽ đến dự yến tiệc." Triệu Nhược Nông vội ra vẻ hài lòng, sau đó nhiệt hỏi: "Vậy đã điều tra tại sao Trần Ninh tới phía Tây chưa?" Quan Sách liền nói: "Mỗ tấn trước, Trần Hung, cha của Trần Ninh, đã rơi từ trên tầng thượng khách sạn Thiên Không Thụ ở phía Tây tự phòng." Tuyên bố bên ngoài là do Trần Hùng đã nhảy đầu tự tử, nhưng lại có tin đồn rằng Trần Hùng đã bị giết bởi vì Phó Hạc Thiên và cả những người khác ở thương hội phía Tây. Trần Ninh đến phía Tây lần này là bởi vì Phó Hạc Thiên và những người khác ước chừng là muốn báo thù cho cha mình. Trường Nhược Nông khẽ cao mày rồi gật đầu ngay lập tức. Chẳng trách, cái tên Phó Hải Long này lại tự tin dẫn Thủ Hạ đi tìm Trần Ninh gây dối. Phó gia là ân oán của Phó gia và cả Trần Ninh. Đúng lúc đó, một người lính đột nhiên có cửa bước vào liền báo cáo. Tướng quân, em trai của ngài là Triệu Nhật Hồ cùng với cả Phó Hạc Thiên, Tàng Thiên Thô và cả Đặng Cảnh Văn đang yêu cầu gặp ngài ở bên ngoài. Triệu Nhật Nông nghe vậy cười lạnh nói với cả quan sách. <cười> Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi. Vừa mới nói đến Phó Sa thì Phó Sa lại cũng đã tìm tôi rồi. Quan sách cười nền nói. "Có sao? Có lẽ không biết rằng Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, nhưng lại cảm thấy rằng Trần Ninh không sẽ đối phó, nên ước chừng sẽ nhờ tướng quân giúp đối phó với Trần Ninh đó." Với miệng của Triệu Nhược Nông hơi nhếch lên, ý cười nhạo báng càng đậm hơn. "Muốn mượn tay tôi làm sống sao, thật buồn cười." Ông ta quay đầu ra lệnh cho Bình lính, cho bọn họ vào gặp tôi. Người lính nhiên chào lễ, tuân lệnh. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 90 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!